Bút ký chiến trường của nhà văn Phan Nhật Nam trong rừng Cây Lá Xanh. Xin mời bà con mình nghe tiếp. Chiến dịch mở được một tháng, đêm đầu tiên, một ngày đầu của tháng 11, đóng ở ngã ba quận Xuân Lộc, nơi quốc lộ 1 và đường liên tỉnh đi Bình Giã gặp nhau. Đêm thật lạnh, đây là cực Bắc của miền Nam và cực Nam của miền Trung, bụi mù đất đỏ, rừng Cao su Xanh Thẩm và hơi núi lạnh se sắt đã lâu lắm tôi không được hưởng cái lạnh này mùa đông cố miền trung như kéo dài xâm chiếm vào miền nam nắng đỏ quốc lộ số một đường ra phan thiết sông phan bao lâu tôi không đi trên quãng đường này thưở mười bốn tôi đã thân thiết con đường sắt chảy hong hốt về phương nam một buổi chiều ở ga đà nẵng tàu sài gòn ra lúc bảy giờ tối Trong nắng chiều chập chuẩn, con tàu quẩy quẩy lười biến, như gã giang hồ tìm về nhà trọ, đi vào sân ga sau khi đã quành vòng để trở đầu về phía đèo Hải Vân. Tôi ngồi trên bãi cát ở nghĩa địa nhìn hành khách từ phương Nam đến, mơ ước những chuyến đi xa, thật xa, và để đến chiều bước vào một thành phố lạ trong ánh nắng cuối của ngày, con đường sắt xuyên Việt. Quốc lộ số 1 đối với tôi từ thỏa bé đến bây giờ vẫn là những sinh vật linh động có tâm hồn, hơi thở, thân thích đầy kỷ niệm. Buổi chiều hôm nay tôi thấy lại cảm giác bân khoăn khi đọc trên trụ cây số ở vệ đường Nha Trang, 526 cây số. Tưởng ra thành phố có nắng tươi như lá non những ngày bắt đầu lớn ngồi ở trụ cây số nhành con đường chạy hút mất xa, như tìm lại người bạn đã lâu không gặp. Một gã bạn giang hồ luôn luôn bị hoạn nạn, nhưng sẵn sàng lao người vào vùng đầy gió bão. Quốc lộ mọc, người bạn trong cơn đau ốm cổ quê hương, trăng thuận tuần mọc ở góc trời, ấm yếu như người khổng khó. Từ ngày đầu tiên của cuộc hành quân, chúng tôi bỏ quốc lộ mọc, Tùng quân hoạt động trong khu Tam Giác giới hạn bởi ba con đường quốc lộ 15, đường Liên Tỉnh bà rịa Long Khánh và đường Long Thành-Long Giao Bộ chí huy hành quân tiến dọc theo con đường đất đỏ chia đôi khu vực trên con đường chạy từ sân bay Đồng Điền Ông Quế ra đến Long Thành thẳng góc với trục giao liên cổ Việt cộng từ sông Đồng Nai đến mặt khu Hắc Dịch Một tháng trời đã qua Bây giờ chúng tôi tiến sát quốc lộ 15 Cách quận Long Thành mười lăm cây km đường chim bay, Bộ Chế huy Hành quân thiết lập trung tâm hỏa lực và tung các tiểu đoàn hoạt động sâu về hướng Bắc, khu vực đồng điện An Viên, làm thành phần an ninh xa cho các căn cứ quan trọng của Mỹ. Tình hình quân sự được xem là yên tĩnh, chỉ chạm địch nhẹ cấp trung đội, ngoại trừ lần tấn công để thử sức của một tiểu đoàn địch vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn năm nhảy dù. Địch thất bại và từ đó tránh né hẳn với lực lượng chúng tôi tôi mất niềm thú vị nhẹ nhàng mỗi khi đêm xuống vì trút gần về biên hòa độ lạnh giảm theo đồng thời sự giao dịch việc đồng minh càng ngày càng tệ lẽ dĩ nhiên từ lâu chúng tôi đã không khói vụ cố vấn Mỹ nhưng vì đấy là cái nợ bắt buộc phải chịu đựng nay lại thêm vài chú Úc nữa thật khó chịu đành lòng chúng tôi là lính nhạy dù không tự kêu Nhưng chẳng một ly tự ti nào với họ, anh đại quý thăm niên nhất đám đi lính không đầy 10 năm, ở lính lâu thì cũng chẳng có gì là quan trọng. Nhưng nếu so sánh hai anh lính, dù khác từ màu da quốc tịch, quân đội, chúng tôi người lính Việt Nam có kẻ gần 20 năm, kẻ sớm nhất cũng vài năm được trui luyện trong một cuộc chiến tranh ngặt nghèo, lẽ tất nhiên hơn hẳn, hơn xa hẳn loại lính con nhà giàu bất kỳ anh Mỹ Úc thay gì gì đi chăng nữa. Chúng tôi biết rằng khi đề cập đến khả năng để chỉ huy những lộ quân lớn với hàng ngàn công việc, chắc trối về thiết kế và iểm trợ. Chúng tôi chắc sẽ thua xa mấy anh ngoại quốc, nhưng nếu kể đến khả năng từ tiểu đoàn trưởng trở xuống, trong trận chiến du kích này, các anh da trắng chỉ có thể là học trò mà thôi. Thế thì cố vấn cái gì? Nó bật mình từ đấy cứ tăng lên, xin trực thăng tẩy thương. Viên thiếu quý Úc hỏi từ A đến Z, ai, bị thương giờ nào, tọa độ, bị thương nặng nhẹ, ở đâu? Gần 20 câu hỏi được hỏi một lúc, ghi ghi chép chép, mã hóa hết cả thầy bản văn rồi mới lấy máy ra liên lạc. Một giờ trôi qua mới đúng đỉnh trả lời, có thể có trật thăng và không biết địa điểm di tản thương binh về đâu, ai có thể chịu được? Tàu bay đến tản thương được một người, tô mệt mỏi như chính mình bị thọ nạn hai ngày sau hậu cứ hỏi di tản thương binh về đâu bố già trắng ngố ngơ như thằng ngọng trong thật vấn tắc không biết không biết thì cắn răng mà chịu chỉ có được chữ thầy một câu sắp đến Noel rồi đấy Noel có một cái gì ấm áp đông hậu bền bồng trong linh hồn tôi là kẻ ngoại đạo nhưng đêm thiên chúa ra đời vẫn trói ngập trong lòng một niềm hân hoan mới lạ âu cũng là lọc đời Nhớ lại những Noel vỡ bé, bảy tuổi đứng trên rừng lồng đèn của khu nhà thờ, chiếc áo len mới đang ấm áp. Và từ trong nhà thờ tiếng hát giặc dịu như cánh bay của thiên thần. Noel của những năm mới vào lính, nằm ở rừng Tân Phong với Hải, thấm thoát thế mà bao nhiêu lâu. Thôi, tôi đã vào, một tuổi già, một người đi gần đến bên tôi. Ê, có thờ của em gái hậu phương gửi ra, ông có đọc không? Đưa tôi xem thử. Đây là loại thư của các trường học cứ đến dịp lễ Tết bắt buộc học sinh phải viết trong giờ hiệu đoàn để gửi cho lính một anh lính vô danh ở một nơi xa xôi cung cách hiểm trợ tinh thần cho lính của chính phủ dây liên lạc giữa học đường và quân đội. Thổi xưa tôi cũng đã khó nhọc vì viết những lá thư như vậy xem thử ra sao. Bây giờ trong lòng tôi là một cơn giận, giận ghê gớm lá thư thay vì có những ý tình ngây ngô vụng về hay một vẻ không ngoan thơ dại như tôi nghĩ, nhưng không phải là như vậy. Thư này của một em xưng là học sinh đệ nhất, nghĩa là đã đậu xong bằng tú tài một rồi của trường Lê Văn Duyệt. Em viết thư để tỏ ra mình là một người lớn xưng tôi và gọi anh lớn. Tâm tắc bức thư nói rõ cái bực dọc của kẻ bị bắt buộc viết thư cho một người không xứng đáng với mình. Một anh lính tồi tàn ở một nơi nào đó không biết. Thuật tiên thì tôi giận, giận cùng mình. Học đệ nhất thì mới là lớp của em út tôi. Già lắm là hai mươi tuổi, thua tôi mười tuổi, một thế hệ. Thế mà nó lên mặt cao ngạo trịch thượng, nếu không nói là mất dạy. Nhưng rồi xét cho cùng, tôi không trách đứa con gái nhỏ đó... Tôi không trách cứ, vì trách nhiệm là tầng lớp của cha mẹ, thầy giáo và xã hội đang nuôi dưỡng và giáo dục lớp tuổi cô bé đó. Tại sao cô gái nhỏ đó lại khinh lính? Vì từ học đường kéo ra đời sống bên ngoài, ngay cả đến cơ quan chiến tranh chính trị quân đội có ai vẽ được chân dung đích thực của người lính Việt Nam? Chỉ có loại lính bột, lính kiển, lính không có xương giống như hình ảnh của hai em bé tặng một cành hoa hạng bét cho một anh lính văn phòng tóc để dài như kép hát mang áo giáp màu cách vung về bức ảnh được chụp tại một doanh trại ở gò vấp nhưng được ghi chú xuân ở tiền đồn làm gì có loại lính nhảy dù nhảy xuống đất chơi nhảy một sâu là một điều nguy nan Sâu thứ ngàn lẻ vẫn có tai nạn như thường nhảy tim sẽ to lên vì máu bị giòn mạnh Đứng đợi ở cửa máy bay người bị đung vào trong một vùng hững hờ mênh mông. Đó chỉ là kỹ thuật. Hôn gì nhảy một số hành quân là bán hẳn đi phần xấu tuổi thanh xuân. Thiên thần mẫu đỏ cái tước vị này, nếu dòng thật đứng đắn mới có giá trị kích thích niềm hạnh diện trong lòng người lính. Chứ dùng như một vật công cộng, một thứ đầu môi chót lưỡi, thì hình ảnh người lính nhảy dù còn là gì? Làm gì có những người lính viết thơ dưới trăng đại dương? Làm gì có hoa sóng hoa rừng? Một ngàn lần, tôi đoan chắc như vậy không có loại lính kể trên. Nó chỉ qua hình ảnh của mấy anh kép hát. Tôi cũng cả quyết rằng hình ảnh người lính Việt Nam không phải hình ảnh của anh kép cải lương mặc áo lính anh trên bìa bản nhạc. Cũng không phải là hình tượng các cô gái nhỏ làm thơ đăng ở báo văn nghệ tiền phong. Vậy trách đứa con gái nhỏ đó làm gì? Cái xã hội này còn ngộ nhận... Xa lạ với chiến tranh và người lính Huống gì một đứa trẻ chưa rời lớp học Nhưng rồi trong một tương lai thật gần cô con gái nhỏ đó có cha có chú Một người anh Một người yêu ở Quang Trung Thủ Đức Em vào đấy thăm thì sẽ biết Em sẽ chờ đợi một lá thư Một ngày phép Một năm sau Người thân đó trở về như một con thú Như kẻ điên Kẻ xa lạ với loài người từ lâu lắm Khi đó em sẽ hiểu và chắc rằng em phải hiểu rõ hơn lúc người thân của em được gửi về trong chiếc túi ni lông. Lúc đó em ắc biết thế nào là lính, chắc chắn như thế cô gái nhỏ ạ. Tháng 12 năm 1968, Long Khánh Làm gì sau chiến tranh? Tổng thống thiệu đọc thông điệp mới, báo hiệu một chính sách mở ngõ để Việt Cộng tham dự vào hoạt động chính trị của miền Nam. Các chính khách, kinh tế gia chuẩn bị đường đối chính trị và kế hoạch kinh tế hậu chiến. Quân Việt Nam bắt đầu thay quân Mỹ. Những hiện tượng dòng dập xảy đến báo hiệu về thế sống mới. Tôi cũng có những ý nghĩ hậu chiến cho bản thân. Hậu chiến sẽ không còn những động độ lớn. Việt Cộng sẽ hoạt động dưới một hình thức đấu tranh khác về chính trị. Kinh tế, có thể hạ tầng cơ sở du kích vẫn được duy trì, nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không còn cơ hội để chết non. Lẽ tất nhiên, vẫn có những cái chết lãng nhách như rơi máy bay, lính làm nổ lụ đạn, cướp cò, nhưng chắc chắn chẳng còn những cái chết bảo đảm như bây giờ. Hậu chiến đặt ra trước mặt chúng tôi những vấn đề thật rõ rệt, nhìn thẳng thì khó chịu, nhưng tránh đi thì nó vẫn còn đấy. Như một hẹn sinh phi lý nói theo kiểu cố ông Sartre, hậu chiến, một số lính cũng như quan sẽ được giải ngũ. Tôi không thuộc thành phần này, vì là lính nhà nghề, sẽ nói rõ số phận này sao. Mấy anh được giải ngũ sẽ làm gì, chẳng làm được cái gì hết trội, trừ một số nhỏ bị động viên sẽ trở lại nhiệm sở cũ, đi dạy học. Tôi không dám bàn rộng đến khía cạnh kinh tế, Chị thắc mắc mỗi điều, xã hội lúc bấy giờ có đủ khả năng để theo dụng số nhân lực không sản xuất đó hay không? Tôi muốn nói đến các anh đi lính từ năm 18 tuổi, giải ngũ ra các ông đó có nghề gì, tập hợp nào theo dụng, được đám người không nghề chuyên môn đã quen với bom đạn trên dưới 10 năm. Hậu chiến, lính còn lại sẽ biến thành công chức. Trung đội đại đội, tiểu đoàn trưởng sẽ hàng ngày ngồi nhìn nhau tại hậu cứ, dày đánh bóng. Bút nịch cũng đánh bóng kiểu như các sĩ quan ở quân trường, lẽ tất nhiên rồi cũng sẽ quen đi, nhưng thói quen nào được chấp nhận trong những tâm hồn đã chai cứng và cơ thể lạc lạc vì thương tích. Những người bản thân hay không, khắp bốn vùng chiến thuật ở các đơn vị chiến đấu, không ai không có mảnh đạn trong người, dư và năng ở biệt động quân bị thương đến đầu hết phương cứu chữa, đứng bên cạnh cũng không nhận ra mặt, Gần gũi hơn là lũ bạn ở các tiểu đoàn nhảy dù, không một thằng nào có thể gọi là mẹ tròn con vuông, sân độc nhãn người gầy như con mắm. Con mắt bằng chai bỏ trong túi, vẫn hành quân chăm chỉ trong 10 năm không một khóa học phép thường niên do bệnh viện cấp. Đấy chỉ là hư hao thể chất, còn tâm hồn, âu cũng là khu rừng hoang cho cỏ lan. Không ai có thể tưởng được cảnh nổi loạn của mể, thỏa đi học mẫu mực vào đến trường võ bị. Nên sinh viên sĩ quan cán bộ con cưng có thạc sĩ cơ bản thao diễn Huỳnh Bổ Sơn. Nhưng đến bây giờ trong cảnh nó chơi đoàn giang hồ mọi người đều ngán ngẩm. Trời mùa đông ở Mỹ chánh mưa giang kính mặt sông, bên kia làng địch. Mỹ cởi trần đeo súng con ở cổ, thổi phao bơi qua sông mua rượu. Chưa bao giờ tôi nghe nó than thở một điều gì, nhưng trong đêm khuya, nơi căn trại vắng ở tâm hẹp trong bóng tối, nó ngồi im như một nỗi cô đơn. Đại loại, lũ chúng tôi hư đến như thế. Trong 10 thằng có đến 9 sau bao nhiêu năm đi làm quang không mua được một cái đồng hồ, không biết giờ tan sở chính phủ ấn định là mấy giờ. Như vậy làm sao kéo chúng tôi vào trong một sinh hoạt điều đẳng của trại lính biến thành công sở. Rồi cũng xảy ra những tỷ hiềm những xung khắc ti tiện, nhầm ngó đàn bà. Chúng tôi đi lính bao nhiêu năm, lẽ tất nhiên quá quen với đời sống kỷ luật. Nhưng kỷ luật này co giảng, thay đổi theo mỗi hoàn cảnh của mỗi con người, không có kỷ luật nào bắt lính nhạnh đói hai ngày. Nhưng luật của đại đội trưởng phải là la hét quát tháo, kích thích binh sĩ, phải dựng đứng thân thể họ dậy và đẩy về đằng trước. Lẹ tất nhiên kỷ luật của quân đội sẽ vô cùng xuống giá trước cảnh, diễn nghĩa của lâu cùng với cả trung đội cởi truồng say khướt trong một thử ruộng ở Vĩnh Lộc, hay của năng lúc ở tiểu đoàn 52 biệt Động Quân. Nhưng ai cấm được binh sĩ của chúng, cẩm phục và hãnh diện, vì có những đại đội trưởng sáng giá hào hùng, kỷ luật của chúng tôi bất thành văn, chỉ có giá trị cho riêng mỗi người. thấy cho nên, nếu bắt chúng tôi về lại với thứ nguyên tắc cứng ngắt vớ vẩn, đại diện là mấy anh quân cảnh, hỏi thằng lính tác chiến nào nốt nổi. Mãng sở rồi, cai đội hồi hương, trai lôi về làm ruộng. Hậu chiến thỏa sơ được giải quyết em đẹp như câu hò trên Nhưng hậu chiến bây giờ chúng ta sẽ làm được gì? Trung bình chúng tôi có tú tài Tú tài năm 69 Chỉ có thể đi làm thơ ký quen Nhưng hậu quả trên dưới 10 năm lính Chúng tôi đã thành loại người Để chỉ huy hoặc tuân lệnh Giải ngũ trở lại với đời sống thường Nghe những anh già lãm cẩm Những anh trẻ cù lần Sai bảo chịu sao nổi Lũ bạn chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau Một người đi đến vẫn thêm một tên bạn mới làm gì làm sở Mỹ tôi lúng túng khẩu sở không biết gợi chuyện với hắn ta như thế nào trường hợp gặp một anh nhà binh không ở đơn vị tác chiến tôi cũng chẳng biết có chuyện gì để nói với kể cho nghe những ngày phá phách ở Blaikul cho biết tên một thằng ở biệt kích chưa được lên loan làm sao anh ta hưởng ứng với được chúng tôi đã có một lối sống thành nếp với một số bạn bè hạn chế Thói quen tật xấu cũng như tính tốt của mỗi người đều được biết rõ. Một người lạ xuất hiện gây nên một cảm giác khó chịu kỳ quặc, cũng như cái cảm giác lạc lỏng ngơ ngác khi tôi bước chân vào một sân trường để xin cho đứa em vào học. Thế giới chúng tôi kính cửa dù có nhọc nhằn phiền muộn cũng đã là một chỗ ngồi quen hơi. Các anh là một giai cấp sĩ quan quý tộc. Lúc xưa đại tá huyến đã thổi chúng tôi lên như vậy, Sau này trong những ngày tan thương nhất của đời lính, đóng ở đài phát thanh Sài Gòn để chống biểu tình, căn chiếc võng ngủ ở chỗ nhà để xe của nhân viên trong đài. thấy giá trị của mình còn kém xa các anh thở hát, tôi đã gặp đại tá huyến trong hoàn cảnh đó, để đồng ý với ông ta rằng chúng tôi chẳng có tí ti quý tộc nào cả. Nhưng phải nói thật, ông đã gieo vào lòng trai trẻ của chúng tôi trong những năm đầu tiên niềm hãnh diện đích thực. Được làm một sĩ quan tình nguyện trọng binh nghiệp làm nghề, một ngày đầy hy sinh và cao cả. Vô khỉ, đến năm nay thì chân lý cao cả kia trông yếu quá. Lương quan ba thiên thần mũ đỏ không nuôi tấm thân tạm tạm. Nhà phải đi ở thuê, nhỏ bằng học quẹt thở mạnh bung cả mái. Ở gần nhà có một bà nạ dòng, mở một lò bánh mì chẳng biết phát tài ra làm sao. Con mẹ mua một lúc ba chiếc xe. Trong đó có một chiếc Mercedes, thấy cái nhan sắc hoàng hôn trang điểm theo kiểu check neck collar đào Cine già cỡ 1930 ngự trên chiếc xe. Thật đau lòng cho giai cấp quý tộc của tôi quá. Chưa hết, có một ông trung tá biết bà ta buôn bán phát tài đến sông xe sinh hồng vốn. Ôi, tôi nghĩ ra tương lai cũng sẽ là một anh trung tá đi mở lò bánh mì hay làm trại heo với điều kiện có tiền làm vốn. Nhưng con đường đã vạch ra rồi đấy. Bạn bè tôi thậm chí, đến cả lâu lọ rượu, còn suối tôi chạy ấp phe. Chạy ấp phe, chắc chắn không bao giờ có được trong chương trình huấn luyện của trường võ bị quốc gia. Và đại tá huyến ác sẽ vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy lạ quý trang, sĩ quan á khoa của khóa tôi, một thằng nghệ sĩ đầy mình hát hay, chẳng kém duy trác, vẫn chạy ấp phe đều đều, Tôi không biết rõ nó có kiếm được tí nào không. Nhưng nghe lời thở than, Không kiếm chắc là đổi đấy mày ạ Tao vợ hai con rồi Nhà lại ở thuê Thôi xong rồi Ngài nó cầm gom đi diễn hành Sao mà đẹp đến thế Đời đã giết nét tài tử Trong tâm chất của nó Đấy chưa là hậu chiến sĩ quan Đã bơ vơ lết thách đến thế Tưởng chỉ có ở trong tiểu thuyết Viên đại quý đi đòi nợ cho điếm Hậu chiến chưa đến nhưng con đếm trong sớm tôi đã đến nhà nhờ tôi lãnh dầm thằng chồng Marco của nó ra khỏi ty cảnh sát xin chúa hãy phụ hộ cho con mày quá tôi cũng có vốn thanh liêm nên chối từ nhưng nếu hậu chiến dậy ngủ trong cảnh vợ con nheo nhóc ai cản tôi áo hoa nón đỏ vào ty cảnh sát lãnh hậu mấy thằng Marco kiếm tí tiền còm cuối năm 1969 tác giả Phan Nhật Nam Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.